Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những cơn gió lạnh lạnh thỉnh thoảng lướt qua, khuấy động cành lá xung xuê của những cái hàng cây cạnh tường bệnh viện. Những tán cây to lớn vang lên những cái tiếng kêu xì sao, thì thầm như những tiếng gọi của ma quái treo gạo những người yếu bóng vía vậy. Cô gái ấy đi lên trên cầu thang, rẽ sang một rẽ hành lang vắng vẻ. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng dọc hành lang này lại tối tâm yên ắng đến đáng sợ. Hồng Anh cũng không rõ đây là nơi nào, không có lấy một bảng tên hay đại loại là bảng chỉ dẫn. Nơi này yên tĩnh quỷ dị hoàn toàn trái ngược với những âm thanh ồn ào vốn có của bệnh viện. Không có lấy tiếng bước chân hay tiếng nói cười quen thuộc, như thể nơi này chưa từng được con người đặt chân tới vậy. Cô ta đột ngột dừng bước, Hồng Anh cúi người, chống tay xuống gối thở hổn hển. "Chị làm cái quái gì ở nơi này vậy? Vết thương của chị chảy máu rồi kìa. Chị không cảm nhận được hay sao?" Hồng Anh ngước lên nói Cô ta quay đầu lại Đầu chỉ toàn máu, gương mặt biến dạng Miệng một bên đã toát ra tận mang tay Máu từ miệng trào ra không ngừng Hồng Anh đứng chết chân tại chỗ Ánh mắt rắn chặt lên sự kinh dị Bày ra trước mắt, xa sầm mặt mày Cô lùi lại, cảm thấy khó thở Chống ngực đánh liên hồi Tay chân run dậy, quay người lại Chạy ra khỏi cái nơi ma quái này Cô nhanh chân bước xuống cầu thang Dường như biết được cái ý định của cô Người con gái có gương mặt kinh hoàng kia lê chân trên sàn nhà kéo theo cái vệt máu dài. Máu trên người của cô ta đổ dồn không ngừng lan ra từ chỗ cô kéo dài về phía của Hồng Anh, như là một cơn gió ghé ngang. Mùi máu tanh, mùi xác người phân hủy đang thối giữa phả mạnh về nơi cô đang đứng. "Đừng chạy, đừng chạy." Cô cắt theo thào. May mắn, Hồng Anh đã vùng ra được, thở lấy thở để, co chân chạy xuống ríc cầu thang. Cô bay mắn chạy về phía lối rẽ ở phía trước, chạy được một quãng rất xa, cô chợt bất giác nhận ra mình đang trở lại chân cầu thang cũ. Cô vẫn cứ chạy về phía các lối hành lang khác nhau, nhưng nó đều dẫn đến chỗ đó, không có còn cách nào khác. Cô nhắm tịt mắt lại, lấy hai tay bịt chặt tai, gắng bước về phía trước. Từng bước chân của cô đặt lên trên bậc cầu thang thì liền có tiếng ma quái đến theo. Cô cứ có cảm giác gì đó, cô gái kia đang ở rất gần đâu đó quanh đây. Đứng chăm chăm nhìn cô đang sợ hãi, giọng nói thì khàn khàn quỷ quái vang lên theo từng nhịp chân. Hồng Anh vừa mở mắt liền hoảng hồn ngã ngồi xuống dưới đất. Cô ta nở nụ cười ma mị, mắt đỏ giựt nhìn Hồng Anh không có cảm xúc. Đầu thì nứt toát ra một đường báu, báu thì bắn lên bám vào tường. Từng mảnh da đầu rơi xuống dưới đất lộ ra cái khuôn mặt nát bét. Bên trong đã đủ những cái giòi bọ lúc nhúc. Viễn cảnh kinh dị này đã bày ra trước mắt của cô. Hồng Anh hồn siêu phách lạc, đứng chết chân tại chỗ, không hiểu sao, miệng không thể phát ra được âm thanh, chỉ ứ ớ như là một người câm. Hàng loạt những câu hỏi vì sao lại hiện lên trong trí óc, không biết phải xử trí như thế nào. Bước chân của cô gái trông như xác chết kia ngày một gần hơn. "Đừng sợ, tôi không hại cô đâu." Giọng nói âm vang truyền tới từ không trung vẫn không hề khiến cho Hồng Anh giảm đi nỗi sợ hãi đang vây chặt lấy cô. Tôi quay lại đây là để giúp cô phá giải cuộc hôn nhân chết tiệt ấy. Hồng Anh nghe nói tới hai chữ hôn nhân liền mở bừng mắt, chiếc mặt của cô không còn là cô gái đáng sợ như ban nãy, bóng màn này đã quay lại với hình dáng nguyên vẹn lúc ban đầu. Cô là Cô gái kia bật cười, kéo tay của Hồng Anh đứng dậy. Bản nãy là bộ dạng sau khi chết, không được chôn kết thực tế của tôi. Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. Hồng Anh lúc này mới hoàn hồn trở lại, mắt thì chăm chăm nhìn vào người trước mặt, nhưng cô là ai? Tại sao lại dụ tôi đến đây? Cô gái kia thở dài, mắt đăm đăm nhìn ra cái ô cửa kính dõi thẳng về phía cánh đồng hoa. Tôi là người đã giết tên điên đấy để trả thù cho chị gái đáng thương của tôi. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ được là chết đi rồi mà hắn vẫn còn bất vượng dương gian để ám hại người khác. Tôi đã lăn lộn theo hắn bao nhiêu năm nay. Dịch âm khí của hắn quá mạnh, vẫn chưa có cơ hội nào có thể bắt được hắn. Vậy, vậy phải làm như thế nào? Cô có thể cứu tôi được không? Ánh mắt của Hồng Anh tràn đầy tia hy vọng. Cô gái kia bỗng quay sang nhìn chằm chằm khiến cho Hồng Anh giật mình. Sao, sao, sao sao vậy? Tôi có linh cảm, hắn sẽ sớm tìm đến cô. Chúng ta không thể chậm trễ được nữa. Nhịp độ ở trong phòng giảm xuống. Ngây hồng anh lạnh toát, tay chân bất giác run lên bần bật. Đầu óc thì trống rỗng, thần kinh căng như dây đàn. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ. Hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net